Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net Chương 49, chương 21-2 Sư muội linh điền này của muội trồng Lâm mộ thủy nhìn lướt qua linh thực thưa thớt trong ruộng, thật sự không thể trái lương tâm mà khen linh điền của tan niệm niệm trồng tốt được. Trước khi được nguyên vụ tiên nhân chính thức thu nhận làm đệ tử, bọn họ cũng đều trải qua giai đoạn khảo sát trồng trọc dưới chân núi, tuy đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Nhưng Lâm Mộ Thủy vẫn nhớ kỹ kỹ thuật trồng trọt của mình lúc đó tốt hơn tan niệm niệm rất nhiều. Ít nhất thì hắn sẽ không trồng cây tỏi tây non vào ruộng lúa. Hay là ta cho muội một ít linh mễ đi. Trình tử âm cũng có chút không đành lòng. Tiểu sư muội mới được tiên nhân thu nhận này cái gì cũng tốt, chỉ là không biết làm việc vặt. Mỗi sáng trước khi tu luyện, trình tử âm đều nhìn tan niệm niệm qua Thủy Linh Kính, phát hiện cuộc sống của nàng rất có quy luật trời còn chưa sáng đã ra ruộng nhổ cỏ. Mãi đến tối mới về nhà tranh nghỉ ngơi, làm việc cả ngày, nhưng lại chỉ ăn rất ít, rồi uống thêm chút nước suối. Không sao đâu sư tỷ, muội không đói. Ta niệm niệm lắc đầu, từ chối ý tốt của trình tự âm. Trong mắt người đời, người tu hành không cần ăn uống, dù sao cũng đã tu tiên rồi, còn cần ăn thức ăn của người phàm làm gì. Nhưng vạn vật trên đời vận hành đều cần năng lượng, người tu hành chỉ là tạm thời dùng linh lực thay thế năng lượng do thức ăn cung cấp. Nhưng điều này cũng chỉ có thể giúp mọi người không cần ăn uống trong một hoặc vài tháng, đợi đến khi linh lực tiêu hao hết, vẫn sẽ xê, hát, ế, tê, đói. Mà sau khi bắt đầu tu hành, gạo của người phàm cũng không thể cung cấp đủ năng lượng cho người tu tiên, nên toàn bộ cung luôn ngoài linh lực dồi dào và cảnh đẹp, thì nhiều nhất chính là từng mảnh linh điền có chủ. Tan niệm niệm mới đến cung luôn chưa được nửa năm, thân thể vẫn còn là phàm nhân, quả dại trên núi linh lực dồi dào, đủ cho nàng tiêu hao hàng ngày, nên nàng thật sự không đói. Cũng không cần trình tử âm lấy lương thực mình vất vả trồng được ra trợ cấp cho nàng. Thôi được rồi, muội tự biết lo liệu, nghe theo muội vậy. Trình tử âm búng tráng tan niệm niệm, đưa bức thư nhà mà chim hạt mang đến sáng nay cho nàng. Tan niệm niệm nhận lấy, cũng không kiên dè trình tử âm và lâm mộ thủy, trực tiếp mở thư ra. Từ khi nàng đến cung Lôn, mỗi năm ta Nguyễn đều gửi cho nàng một bức thư nhà, kể những chuyện trong nhà, chuyện của phiêu miễu cung, chuyện của tan quốc. Vì trên lệch thời gian, mỗi tháng tan niệm niệm đều có thể nhận được hai bức thư, luôn có cảm giác như mình vẫn chưa rời khỏi nhà. Thế nào, người nhà muội lần này nói gì vậy? Đợi tang niệm niệm xem xong thư, trình tử âm nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết vì sao, so với việc cùng các sư huynh sư tỷ cả ngày không nói một câu tu luyện, nàng ta càng thích ở cùng tang niệm niệm hơn, nghe nàng kể chuyện nhà. Lâm mộ thủy cũng vậy, bọn họ đều đã rời khỏi thế tục mấy trăm năm rồi. Nhân gian cũng không còn ai gửi thư nhà cho bọn họ nữa. Nói là ca ca ta cuối cùng cũng thành thân rồi. Nghĩ đến nội dung trong thư, Tan Niệm Niệm cũng thấy hơi buồn cười. Tan Nguyễn và Tan Sang là hai thái cực, Tan Sang có rất nhiều phu quân, nhưng Tan Nguyễn lại vẫn luôn chưa thành thân, khiến Phụ Hoàng Mẫu Hậu lo lắng không thôi, cũng không biết hai năm nay đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn yêu say đắm cô nương Đào Linh. Cô nương Đào Linh? Trình Tử Âm cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng gần đây trí nhớ nàng ta ngày càng kém, nên cũng không để ý đến chuyện này nữa. Chia sẻ với ta niệm niệm một tin bát quái mới, người gần đây nhân gian hình như không được yên ổn lắm, nghe nói xuất hiện một vị yêu vương mới, chiếm cứ núi lửa nghi. Tan niệm niệm, e núi lửa nghi. Trình tử âm, e đúng vậy, là tiên sơn giống như côn lôn chúng ta, linh khí dồi dào, chỉ là tốc độ thời gian không giống như ở đây, cũng không có nhiều linh điền như vậy tân yêu vương kia có thể chiếm cứ núi lửa nghi không biết là yêu ma lợi hại gì lâm mộ thủy thì thở dài trời tiên sơn bị yêu ma chiếm cứ không quá 10 năm nhân gian chắc chắn sẽ gặp đại họa khác với những đệ tử mới nhập môn như tan niệm niệm lâm mộ thủy và những người khác mỗi một khoảng thời gian đều sẽ đến khắp nơi trên thế tục thực hiện nghĩa vụ của một tiên tử có lúc là đến nơi nguy hiểm để hái linh vật có lúc là tìm kiếm người phàm có tiên duyên và thiên phú giống như tan niệm niệm có lúc Là hóa thành hình dạng tiên nhân, dùng quyền hành mà tiên nhân ban cho để hành tổ nhân gian, ban ơn hoặc trừng phạt loài người các nước. Vào tháng thứ hai sau khi ta niệm niệm nhận được thư nhà, đại sư huynh và tam sư huynh ra ngoài lịch luyện đã tử vong. Tháng thứ ba, yêu tộc nhân gian nổi loạn, tiên nhân phái đệ tử xuống trần gian trấn áp, thảm bại, nhị sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ tử vong. Tháng thứ tư, lâm mộ thủy và trình tử âm xuống trần gian, mất tích, tiên nhân nổi giận. Quyết định thân chinh, tháng sau không trở về. Đến đây, toàn bộ Bắc phong núi cung Lôn, dưới trướng nguyên vụ tiên nhân, chỉ còn lại một mình tan niệm niệm. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa chấm